Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tới câu hỏi của cô Anh nuôi em được Em không cần phải đi làm Đây là hai việc khác nhau Anh nuôi em rất tốt Nhưng đó là chuyện của anh Em đã tốt nghiệp đại học cậu không thể suốt ngày rành rỗi Em có thể tự mình tay làm hàm nhai Em có thể tự nuôi sống chính mình được Cô cũng không biết lấy đâu ra dũng khí Dưới cái nhìn chăm chú tóe lửa của anh Nói ra khỏi miệng những lời này Đáng giận là Người đàn ông này hình như không nghe hiểu ngôn ngữ của cô. Ngày mai, không cần phải đến đây nữa. Anh lại nhặt mà kiên định nói. Ngày mai là hai ngày nghỉ, đương nhiên là không cần đến rồi. Ý của anh là muốn em tạm thời rời khỏi cương vị công tác. Về sau không cần phải tiếp tục tới đây để làm việc. Anh thật sự là quá bá đạo rồi. Kiều Vũ Tâm không hiểu rốt cuộc anh nổi cơn điên gì. Cô đi ra ngoài làm việc, cũng đâu có làm gì trở ngại đến anh. Ra ngoài xã hội làm việc thì có nhiều sự tu luyện hơn không tốt hay sao Vì sao anh lại muốn phản đối Em thích công việc này Em thích ông chủ công đồng nghiệp nơi này Em không thể tạm rời vị trí công tác được Trong lòng cảm thấy rất khổ sở Cô rất muốn, rất muốn tiến vào trong lòng của anh Ôm chặt lấy anh Cảm nhận sức mạnh của anh An ủi cho sự nhớ nhung của cô đối với anh Nhưng cô không thể Anh vừa thấy mặt cô liền tuần tương cô Mặt lạnh với cô Vừa đáng giận lại vừa bá đạo Hoàn toàn không để tâm tới suy nghĩ của cô Anh không cần Em phải đi ra ngoài làm việc Ông chủ chất tiệt của em trả em bao nhiêu tiền luôn Anh thêm năm lần cho em Như vậy em có thể thôi việc được chưa hả Sắc mặt của nghiêm dẫn thần càng thối bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ béo Của cô ảo não nói Em khóc cái gì Có cái gì mà khóc chứ Đây hoàn toàn không phải là vấn về tiền Có được hay không Vì sao anh lại không thể nào hiểu được chứ kiểu tâm vỗ đau lòng, muốn đẩy anh ra nhưng lại vô ích. Không cần anh lo. Cô nuốt nước mắt vào tim, không cho những người khác trông đại sảnh chế giễu, nhưng mà không làm được. Cô không làm được, nước mắt vì quất kia vẫn không ngừng rơi xuống. Nghe được sự giận dữ trong lời nói của cô, cơn giận tùy quat Nghiêm dẫn thần cũng lên dây, cua co Cần thèm giải thích đã lôi kéo cô đi ra ngoài. Lúc hai người sắp đến gần chiếc xe thể thao mà anh đậu ở bên ngoài, Thì một chàng trai cao lớn đột nhiên vọt đến, vô cùng can dạ chắn trước mặt của anh. bồ cô ấy ra, anh không nên đối đái thổ lỗ với cô ấy như vậy. Phó chính phủ về mặt Trâm ồn mơ miệng, một chút cụ không hơi e sợ, hơi thở lãnh cúc của nghiêm dẫn thần phát ra. Nhìn thấy phó chính phủ xuất hiện, lại còn tham gia chuyện của cô cùng nghiêm dẫn thần. Kiểu vũ tâm cảm thấy kiếp sợ, hoàn toàn mơ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh là ai? Nghiêm dẫn thần Trâm giọng hỏi hai mắt hiếp lạnh. Tôi là bạn của kiểu tiểu thư, mời anh hãy buông tay cô ấy ra. Phó chính phủ lại yêu cầu một lần nữa. Hai bên huyệt thái dương của nghiêm dẫn thần nhảy lên rất rõ ràng, bỗng nhìn nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của kiểu vũ tâm, lấy ra giọng điệu lạnh lẽo chất vấn. Anh ta là bạn của em sao? Quen biết lúc nào hả? Giọng điệu đáng giận của anh làm tuần thương cô, giống như cô làm bất cứ điều gì đều phải xin phép anh vậy. Ngay cả quen biết bạn bè dường như Cũng đều phải trải qua sự cho phép của anh Cảm xúc khổ sở vẫn khuếch tán Kiều Vũ Tâm Liều mạng xin nhịn xuống nước mắt Trong khoảng thời gian ngắn Đem tất cả cảm xúc đặt ở đáy lòng Cô cảm thấy rất không công bằng Rất là không công bằng Em chưa bao giờ hỏi đến chuyện của anh Cũng xin anh đừng hỏi tới chuyện của em Chúng ta là hai người độc lập Không ai liên quan đến ai cả Anh, anh hãy bường tay ra Hiện tại Cô vừa thương tâm vừa tức giận, chỉ hy vọng tìm được chỗ trốn đi, để cho cô yên lặng cậm nhấm viết thương, vet thuong lẽ như vậy cũng không được hay sao? Anh có nghe thấy không? Hãy buông Vũ Tâm ra. Giọng nói của Phó Chính Vũ đã trở nên cứng rắn, không cho phép anh gọi tên của cô ấy. Nghiêm dẫn thần vô cùng sắc bén trừng mắt nhìn anh ta. Phó Chính Vũ hôm nay xuất hiện tại nơi này, là bởi vì biết được Kiều Vũ Tâm đang làm việc ở đây, anh muốn hẹn cô đi ăn cơm chiều. Cũng tính một cơ hội lấy thiện cảm Lại một lần nữa thuyết phục Kiều Vũ Tâm làm thư ký của mình Đương nhiên Quyết định ngày ngoài công việc ra Lại còn theo ý tính riêng tư của anh Anh thích một cô gái giống như là cô vậy Ôn nhô, nhắn tính Thông minh, thiện lương Anh muốn tiến thêm một bước để làm quen với cô Nhưng anh lại không hề nghĩ tới Sẽ nhìn thấy một màn này Nhìn đến Kiều Vũ Tâm bị một người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị Một tay giữ lấy thì tinh thần hiệp sĩ của Phó Chính Vũ lập tức ngẩng cao đầu, thầm nghĩ về giai nhân điểm đạm đáng yêu mà mở rộng chính nghĩa. "Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, mà bường Vũ Tâm ra, bằng không sẽ tự gánh lấy hậu quả." Nghiêm dẫn thần cười giận dữ, giây tiếp theo, anh lại thật sự buông kiều Vũ Tâm ra, nhưng lấy tốc độ sách đánh không kịp bưng tay. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net